Trường 504, gọi luật sư, nô bộc và chư hầu, tuy chỉ khác biệt hai chữ, trên thực tế lại khác xa nhau, ông ta là người thông minh, có thể nhìn rõ bản chất của sự việc. Diệp Bắc Minh cúi nhìn Lý Dưỡng Hối, thản nhiên hỏi, nhà họ Lý là gia tộc đứng đầu ở hương đảo, đã từng là nhà giàu nhất Long Quốc, tại sao lại chọn thần phục tôi, Lý? Dưỡng Hối trả lời. Bởi vì cậu là con trai của người phụ nữ đó, Diệp Bắc Minh cao mày, đây cũng tính là lý do sao, đây là lý do lớn nhất, Lý Dưỡng Hối tỏ vẻ nghiêm. Túc, một phút sau, Diệp Bắc Minh và Lý Dưỡng Hối đi ra khỏi viện, ba anh em nhà họ Lý đang ở bên ngoài làm ẩm ý, đầy mùi thuốc súng, Lý Gia Hinh Cháu có ý đồ gì hả, bây giờ ông cụ đang bị bệnh, cháu chặn nơi này không cho các chú vào gặp ông sao? Tránh ra, còn không tránh ra, đừng trách các chú thô lỗ, Lý Gia Hinh đang lý luận với ba người, cầm miệng, một tiếng quát vang lên, tất cả mọi người đều kinh hãi, sau. Khi ba người nhìn thấy Lý Dưỡng Hối đi ra, vẻ mặt đều biến sắc bố, bố, bố khỏi bệnh rồi, cơ thể Lý Trí Nhân cứng đờ, vẻ mặt Lý tái hiền quái dị, đồng từ của Lý Sùng Sơn co lại. Biểu hiện của ba người đã bị Lý Dưỡng Hối nhìn thấy hết, Lý Dưỡng Hối nhìn ba người con trai, cười như không cười, ha ha, chúng mày chỉ mong tao chết đi. Phải không, bố, đâu có chuyện đó, bố không sao, đúng là quá tốt rồi, bố, con đi gọi bác sĩ và luật sư ngay.